Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mấy lần toàn báo cáo lên huyện, rồi nghĩ đi nghĩ lại lại thôi, nhẫn nhục chờ thêm một thời gian nữa xem sao. Nhưng giờ một hôm, quan hệ giữa Bích và Thược bỗng tình cờ đổi khác. Chiều hôm đó, Bích chủ tọa buổi họp toàn ủy ban để nghe báo cáo về hai mặt sản xuất và phòng thủ. Thược ngồi ngay bên cạnh Bích chờ đến phiên bình phát biển. Nhưng Bích mới nói được vài câu khai mạc thì tiếng báo động vang lên khắp nơi. Kèn mó thùng thiếc, người la ối ối, chân chạy thình thịch, chan lẫn tiếng trẻ con khóc như gi, người ta nhốn nháo hét lên: "Máy bay, máy bay!" Lập tức không ai bảo ai, phòng họp túa ra tứ phía, đa số nhảy vội xuống giao thông hào và dãy hầm tập thể bên cạnh trạm y tế. Riêng Bích thì điềm tĩnh lắm, trong lòng cô lo lắng thế nào không cần biết nhưng bề ngoài cô luôn luôn phải thể hiện rõ tác phong lãnh đạo, không có quyền bạc nhược. Cô đứng trước văn phòng hò hét một hồi cho nhân dân nhìn thấy mình cá đảm rồi mới chạy ra cửa sau, tụt xuống căn hầm nhỏ kín đáo mà ủy ban cho đào từ cả năm nay. Lần đầu tiên gặp tình huống đột xuất thừa không biết xử trí thế nào, đành cứ bám sát theo Bích. Thấy Bích lao xuống hầm, thừa cũng luống cuống nhảy xuống và đậy nắp hầm lại. Mặt gã tái mét không còn giọt máu. Trên chiếc ghế băng kết bằng mấy ống tre, Bích và Thượng lo âu ngồi sát bên nhau, thòng chân xuống vũng nước, lúc nào cũng ngập tới mắt cá chân. Trong bóng tối mờ mờ của căn hầm, diện tích chỉ bằng chiếc chiếu, mùi đất ẩm bốc lên làm Thượng rất khó chịu, nhưng đành cứ phải ngồi im chịu đựng, bởi liếc qua bên cạnh, thấy nét mặt đam chiêu của Bích, Thượng hiểu rằng tình hình thật sự khẩn trương, chứ không phải chỉ là chuyện tập dược như hàng ngày gã vẫn nhìn các cô trong đội dân quân trên cánh đồng. Hai người ngồi như thế rất lâu, lắng nghe tiếng bom nổ từng hồi liên tục xa xa ngoài mé đê. Tiếng máy bay nhào lên lộn xuống, lúc thì thấy như là ở rất xa, giờ lúc lại có cảm tưởng như đang ầm ầm kéo đến, chuẩn bị rộn bom ngay trên đầu thực và bích. Cả tiếng đồng hồ không ai nói câu gì. Một bàn tay thường vô tình đặt trên đùi bích từ lúc nào mà cả hai cũng không để ý. Mãi đến khi hai chiếc phản lực bỏ đi xa hẳn, Buồng bề hoàn toàn yên tĩnh và đã ngay lao sao có tiếng người nói trên miệng họng, Bích Toàn đứng dậy thì mới giật mình nhận ra bàn tay thượt để trên đùi mình. Lạ thay, bàn tay ấy Bích đoán là nó đã nằm ở vị trí đó liên tục từ lúc hai người chui xuống đây, nghĩa là cả tiếng đồng hồ rồi. Mà sao cô chẳng biết, bây giờ mới thấy một cảm giác lạ chợt đến. 25 năm của đời con gái chưa bao giờ pick được nếm trải thứ cảm giác ấy nó lầm lâng, lâng nhẹ nhàng như là hơi ấm mong manh từ đâu xâm nhập vào hồn cô một cách rất êm ái. Rồi ngay lập tức cái cảm giác kỳ diệu ấy đã từ bắp đùi vạm vỡ của Bích tiến nhanh tiến mạnh lên toàn thân cô, khiến cô chợt thấy rạo rực. Trái tim cô đập thình thịch, mặt cô nóng bừng bừng nhưng không dám quay sang nhìn thược, cứ ngửa mặt lên làm ra vẻ đang chú tâm nghe ngóng hai cái máy bay địch. Thật sự lúc này đã bỏ đi cả nửa sở rồi cô mong hai thằng giặc lái trở lại tiếp tục bắn phá để cô được kéo dài dây phút thần tiên hiếm quý của tuổi dậy thì muộn màng vừa mới đến với cô hôm nay. Thật sự không vô tình, gã đã đặt bàn tay lên đùi Bích một cách cố ý và gã biết rõ lúc đầu Bích không chú ý, bây giờ thì thực tin chắc Bích đã biết rồi, nhưng dĩ nhiên thuộc chủ quan cho rằng Bích ngầm đồng ý chấp nhận bàn tay gỡ gạc của gã. Nghĩ thế thở quay mặt đi, khẽ mỉm cười trong bóng tối. Rồi tiếng bước chân và tiếng nói chuyện trên miệng hầm mỗi lúc một nhiều hơn, Bích ngượng ngùng lúng túng đứng dậy bảo Thư. "Chắc nó đi hẳn rồi. Chả dám giờ lại nữa đâu, mình lên thôi anh." Câu nói dịu dàng lần đầu tiên thực nghe ở Bích, khiến gã càng mạnh dạn nắm tay Bích, giữ lại và bảo. "Hoa nắng lên, giặc lái Mỹ nó bảo lắm." cái nào nó chẳng ngoan cố vặn trở lại. Mùi thiến tí nó đã, cảnh giác vẫn hơn. Như một phản xạ tự nhiên hoặc do sự thúc đẩy của một tiếng gọi huyền diệu nào đó, Bích lại ngồi xuống, sát vào người Thượng. Thượng quàng cánh tay qua lưng Bích và nghiêng đầu chạm vào vai Bích. Gã ngửi thấy mùi mồ hôi pha lẫn rơm rạ thoang thoảng bốc ra từ mái tóc rối bù của Bích. Một lúc khá lâu sau, tiếng nói, tiếng chân người trên miệng hầm càng lúc càng rõ hơn và dường như có ai gọi tên Bích cùng mấy khẽ đẩy thuộc ra và lần này rất khoát đứng giải bảo. Ờ thôi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net